Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Như đã không còn hữu dụng nữa. Trước mặt cô, mọi thứ chỉ hiện lên lờ mờ Xa hơn phía cuối góc tường, cô thấy có mấy đốm đỏ đang dập dở nué luét. Tiến lại gần hơn, tivi hoàn toàn sững sở kinh ngạc. Đồng như thắc mặt của cô, cây môi đó đang được tỏa ra từ ba cây nhang đang cháy rở không thể tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt. Vi lụi lại phía sau vài bước theo phản xạ Nhịp thờ gấp gấp, cô quay người soi đèn khắp phía xung quanh, mồ hôi thì đang toát ra đầy trên hồn mặt. Nhưng vẫn chẳng có ai ngoài bốn bức tường đang lờ mờ bởi khói hương che phủ. Bỗng nhiên, nguy khửng người lại như vừa nhìn thấy một thứ gì đó. Đúng là như vậy. Trong làn khói hương hư ảo ấy Kiểu vì nhìn thấy trên tường như có một bức tranh Toán nét quen quen bị tiến lại gần hơn để xem cho kỹ Đó là một bức tranh phá hòa cảnh núi non trùng điệp Tuy bức tranh này bị mới được nhìn thấy lần đầu Nhưng cô cảm thấy như có một nét gì trông rất quen ở trong đó Đúng rồi Chính là cái cây được vẽ Ở góc của bức tranh này Cô lục loại lần tìm Trong bộ nhớ của mình do bóng dưng kiểu vi xứng lại. Khuôn mặt cô trở nên tím tái vì cô đã nhớ được rằng cái cây đó chính là cây gạo bị tật nguyên. Không thể chịu đựng được thêm những sự việc lạ lùng trước mắt mình nữa. Nó làm bộ não của vì như muốn vỡ tung ra. Bỏ mặt tất cả cô chạy một mạch thẳng ra đến cửa với những bước chân của phần điện loạn. Ra tới bên ngoài Bóng đêm mênh mông đang bao trùm như muốn lao xuống để siết chặt lấy cô. Như một ý niệm trong đầu đã được định sẵn. Nghi vội vàng rời khỏi cái nơi u tối đó thật nhanh và không hề quay đầu nhìn lại. Cô vội vàng rời bước đi trong niềm hoang mang tổn thức mà cô không biết được rằng trước cửa của ngôi nhà đang có một bóng người lặng lặng đứng nhìn cô bước đi. Đôi mặt sặc lại ấy vẫn dõi theo vì Cho đến khi cô chỉ màn trong màn đêm Và sau những lùm cỏ cây hoang dài Rốt cuộc Là ngôi nhà này đang ẩn Chứ những điều gì ở trong đó Rất nhiều những sự việc lạ lùng hiện ra trước mắt vì Mà cô lại không hề có một lời giải đáp Phải chăng Tất cả những điều đó Đều là sự sắp đặt quá khứ thương đau Nếu là như vậy Thì không lẽ chủ nhân của ngôi nhà này Là cái mối liên quan mật thiết Bởi cái cây tật nguyện Ở trong khu rừng thiêu tân đó hay sao những cái trở mình Cùng với sự băn khoăn Đang âm thầm chiếm lĩnh toàn Giấc ngủ kiểu vi Ê cô cứ nhắm mắt lại Thì cảnh tượng ba cây nhang Đang cháy đỏ rực Cùng với những nét vẽ Của cái cây tật nguyện đó Lại hiện lên trong đầu cô Dù đã cố gắng không nhớ tới Nhưng bộ não của cô lại chưa đủ khả năng để xua đi những hình ảnh đó ra khỏi đầu mình. Cô đang nghĩ đến như cây chết của gia tộc dầu có kia. Liệu nó có liên quan gì đến cái cây của hay gì kia không? Tại sao điều đó cô lại chưa bao giờ được nghe ai nhắc đến? Những cây chết trong quá khứ xa xưa ấy có phải là cùng xuất phát từ một nghịch cảnh ở gia? Và còn cái chết của anh em nhà Khải Khương nữa. Nguyên do là bởi vì đâu? Nếu những người đã bỏ mạng từ nhiều năm về trước và những người đã chết của thời điểm hiện tại đều cuối cùng một nguồn thì nghĩ đến đây nét mặt kiểu vì bốn rừng tái lặng. Biển cố lầm nhầm không thành tiếng. Nếu nếu đúng như vậy thì thì đó sẽ là một thảm kịch đã được định sẵn từ trước sao? Cứ chiếm đắm nhông dòng suy nghĩ miền man như vậy. Mà vì đâu hay biết rằng Thời gian đã kéo ánh bình minh lại Với cô từ bao giờ Quần mắt ường đỏ Bi mệt mỏi xuống khỏi giường Đầu chưa hết mơ màng Cô lưng thứng bước ra khỏi phòng Và thấy trong người mình Như không còn chút sức lực nào nữa Vừa đặt chân ra đến hiên nhà Thì những tia nắng mỏng manh đầu ngày Đã đợi sẵn để chào đón cô Tựng giọt nắng Như đang vỡ tan đi khuôn mặt Và ngấm vào da thịt Lão già cô thấy trong người như có đôi chút tỉnh táo hơn. Bộ não thì tạm thời đã thoát ra khỏi cái vòng xoáy điên cuồng của sự suy nghĩ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net